Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Hai giết Anh Em Ngô Đình Diệm của tác giả quốc đại chương 14 Thủ Phạm mang tên Scott Mãi sau này, năm 1966 Trong cuộc hành quân ở Nam Đồng, Đại úy Scott, cố vấn của tiểu đoàn 1 trên 3 từ năm 1965 mới cho biết về một sự thật Dạo ấy năm 1965 Biển Trung đang bắt đầu sôi động Và ngút ngàn trong ngọn lửa Phật giáo đấu tranh Trong một buổi màn đảng Đại quý biểu nói chuyện trăng gió mây nước Với Đại quý Sư Rồi hai người bắt qua chuyện Phật giáo tranh đấu Đại quý Scott nói Đại ý Phật giáo miền Trung Sẽ không thành công trong vụ này Ông Bửu hỏi Tại sao lại không thể thành công Đại quý Scott đáp Phật giáo không tạo được những yếu tố Để thành công như năm 1963 Đại quý biểu hỏi Đại quý muốn nói tới những yếu tố nào Đại quý Scott nói Những yếu tố không phải do Phật giáo có thể tạo được Đại quý biểu Đại quý muốn nói đến tiền bạc hay khí giới tinh thần Đại quý Scott đáp Khí giới tinh thần thì Phật giáo có đấy chứ Nhưng không dễ gì thành công Vì không được đồng minh ủng hộ Đại quý Scott lại nói Hoa Kỳ đã giúp cho Phật giáo Nhiều yếu tố để thành công Trong vụ 1963 Đại quý biểu nói Bây giờ Hoa Kỳ sẽ không còn giúp Phật giáo nữa Đại quý Bây giờ thì tôi không biết Nhưng vụ năm 1963 Tôi biết rõ Đại quý biểu lấy làm ngạc nhiên tại sao một đại quý như Sức Cốt lại có thể am tưởng nội tình phần giá Việt Nam như vậy Đại úy biểu hỏi tiếp năm 1963 đại úy ở đâu Sức Cốt không đáp thẳng vào câu hỏi và tựa hồ trong lòng ông còn ẩn dấu bao nhiêu điều bí mật sau đó Sức Cốt tâm sự tôi hiểu rõ Phật giáo ở đây có thể còn hơn cả các anh tháng 5 năm năm 1963 Tôi ở Đà Nẵng Tôi trở ra Huế một ngày Trước khi vụ nổ xảy ra Tại Đài Phát Thanh Huế Đại quý biểu hỏi ngay Như vậy thì thiếu tá đảng sĩ Phó nội an cho nổ Sư đáp Làm gì có chuyện đó Tội nghiệp cho ông ta Bây giờ ông ấy đang bị tù phải không Đại quý biểu Hiện thiếu tá sĩ đang bị cầm tù Ông ấy bị kết tội Đa đà má Phật giáo Và làm chết 8 Phật tử Tại Đài Phát Thanh Lời Scott, không ai nói thẳng sự thật để bênh vực ông ấy. Đại quý biểu hỏi, vậy anh có tin là thiếu tá sĩ là thủ phạm nổ tại đài phát thanh không? Đại quý sức nói, thiếu tá sĩ cũng là một nạn nhân. Hỏi, theo đại quý hay là thủ phạm trong vụ này? Đại quý sức lắc đầu, chuyện còn dài lắm tôi sẽ kể cho anh nghe. Trả lời tiếng nổ thuộc về loại nào Đại Huy nói, tại sao người ta lại tin đó là thuốc nổ của Palatis Việt Cộng và lũ đạn của chính quyền Việt Nam Cộng hòa? Cũ Sức Đại Huy biểu chính là em họ bên vợ của thiếu tá sĩ. Ông cố bám sát Sức Cốt và tìm lời dò hỏi xem đầu dây mối dợ như thế nào. Lúc đầu Sức Cốt thổ lộ rằng, Chính người bạn của ông là một nhân viên CA đã làm vụ đó. Sư Cốt mô tả chất nổ đó là một chất đặc biệt của Trung ương tỉnh báo Mỹ, thể tích của nó không lớn hơn bao quẹt và có riêng bộ phận để điều khiển. Bộ phận này có thể căn giờ chừng nào nổ. Ít lâu sau, do nhiệt tâm tìm hiểu của Bửu, Đại huy Scott đã phanh phui tất cả sự thật. Ông ta có lẽ vì lương tâm xúc động cho nên tâm sự rằng, Chính mình đặt thứ khí giới đặc biệt đó Tại đài phát thanh Sức cốt hay ai cũng chỉ là một thứ thừa hành Ai ra chỉ thị Washington hay tòa đại sứ Hay ông chùm CA Hay đại tướng Richardson Dưới thời Tổng thống Kennedy Tổ chức Việt Nam Talk 4, Được coi như có thẩm quyền mạnh nhất Trước các quyết định về Việt Nam Do Human cầm đầu Ngay từ năm 1962, Hillman đã chủ trương lật đổ chế độ ngô đình diệm và người Mỹ phải có thái độ tích cực hơn đối với các vấn đề Việt Nam, có nghĩa là Mỹ phải trực tiếp can dự vào cuộc chiến. Mỹ phải nắm quyền chủ động tại chiến trường Việt Nam. Hillman không phải nhân viên tình báo chuyên nghiệp, nhưng trong quá khứ ông làm cộng tác viên tích cực của CIA. Hillman thuộc giới trẻ và quynh hướng tự do. Ông đã công khai chống đối đại sứ Nô Tinh, Và chịu sự chi phối của một số ký giả Mỹ cho rằng Đại sứ Nô Tinh quá nhu nhược với chính quyền Ngô Đình Diệm và cũng lên án Nô Tinh đã bị chính quyền Ngô Đình Diệm mua chuộc. Đã từ lâu phe Human chủ trương thay thế Đại sứ Nô Tinh. Ông Nô Tinh lại là một nhà ngoại giao thuần túy, ngôn ngữ cử chỉ có ông có vẻ Tây hơn Mỹ. Ông bị ảnh hưởng của văn hóa Pháp khá sâu. Sự thật là lập trưởng của Đại sứ Nô Tinh là ủng hộ chính quyền Ngô Đình Diệm và ông được coi là người Mỹ mềm dẻo nhất tại Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1963, phòng trung ương tỉnh báo tại Tòa Đại sứ Mỹ có khoảng 50 nhân viên. Sau năm 1963 và cho đến nay, số này đông vô kẻ. Đại tá Dick Chasson là ông chùm CIA tại Nam Việt Nam, lúc đó dưới quyền của ông Smith. Nhưng Dick Chasson lại tỏ ra đồng một lập trường với Đại sứ Nô Tinh sau này ông nhu tố cáo richardson âm mưu đảo chính ông nhu tố sai tuy vậy richardson bị cấp tốc thay thế ông nhu mất một mỹ ca ủng hộ đấy là một tính toán lầm của ông nhu nếu nói rằng ca tại tòa đại sứ mỹ chủ động vụ nổ tại đài phát thanh thì không đúng nhưng ca không phải chỉ ở tòa đại sứ mỹ mà họ có thể có đường dây hoạt động biệt lập với phòng ca của đại tá richardson và chỉ trực tiếp với Washington Do đó, cú Scott tại Đài Phát Thanh Huế cũng chỉ là một cú chơi lẻ Ngay từ những năm 1961-1962 nhân viên Trung ương tỉnh Báo Mỹ đã gài người trong nhiều cơ quan như USA kể cả các tổ chức văn hóa giáo dục Nhờ vậy, CIA đã thừa khả năng nhân sự để chơi những cú lẻ tương tự như trên Người ta tự hỏi rằng à, tất gì CIA phải nhập cuộc như vậy qua vụ nổ sức cốt tại Đài Phát Thanh Huế. Câu chuyện thật dài dòng phức tạp và khó có thể kết luận cho vấn đề trên đây nếu không có căn cứ theo những diễn biến trong cuộc bang giao Việt-Mỹ năm 1964, cùng những toàn tính của Mỹ trong chiến lược của họ tại Việt Nam. Giới chức Mỹ nhất là phía CIA đã thuộc lòng phương thức này, những lãnh tụ Á Đông phải dùng bạo lực mới có thể đánh đổ họ xuống được. Nhưng lúc ấy không ai nghĩ CIA nhúng tay tinh vi như vậy Và người ta nhất định cho rằng Cộng sản làm vụ này Riêng ông Cẩn trước cái họa như vậy Và khi nghe tường trình nội vụ rồi im lặng triển miên Nhưng đành bất lực không biết phải giải quyết như thế nào Theo Đại quý Minh đã có 3 ý kiến được nêu lên như sau Một, đã xảy ra như vậy thì làm tới luôn Sáng ngày 9 ban hành lệnh giới nghiêm tại thành phố đồng thời cô lập giữa chùa Từ đàm và các cán bộ Phật tử. Trong khi đó, cơ quan an ninh sẽ truy lùng những thành phần Việt Cộng khả nghi từ mấy lâu nay. Hai, nếu không giải quyết theo cách một, thì cấp tốc phải tìm tới gia đình các nạn nhân để điều đình thu xếp ổn thỏa và bồi thường xứng đáng. Ba, cách hai không đồng ý thì phải thương thuyết với mấy thầy chùa Từ đàm và nhờ các thầy xoa dịu đồng bào Phật tử và đồng thời sẽ bồi thường nạn nhân một cách đầy đủ. Cả 3 phương thức giải quyết đưa ra ông Cẩn không có một thái độ nào rõ rệt. Ông Cẩn ra lệnh cho đòa đại biểu đánh điện cấp tốc với Sài Gòn để xin quyết định. Một việc nóng bầu như vậy, nhưng mãi 2 ngày sau Sài Gòn mới phái ông Bùi Văn Lương, Bộ trưởng Nội vụ Gia Huế, tìm cách giải quyết tại chỗ. Trong số những phương thức được đưa ra để giải quyết có một phương thức khá nguy hiểm. Hoàng Trọng bá cho rằng, ngoài việc giới nghiêm toàn thể ngày 9 tháng 10... Chính quyền phải cho mời ngay Thượng tọa trí Quang và Thiện Minh, vì ai cũng biết hai vị này là nòng cốt của giáo hội Phật giá miền Trung. Ý kiến ấy như thế này. Ông cố Vấn, tức ông Cận, sẵn hồ sơ tối mật của hai thầy. Ông Cận có thể dùng những hồ sơ đó như một điều kiện giao tế, và cho rằng khi đã nắm được những A-tua của mấy vị, tất sẽ dễ dàng khu xử và những cái gọi là bí ẩn trong đời sống cá nhân Cùng như hoạt động từ năm 19451955 ý kiến trên căn cứ theo đó xin về ông cẩn cho an ninh mời ngay hai thầy lại và sẽ đưa ra điều kiện để dọa hồ sơ hai thầy như thế như thế hoạt động quá khứ như vậy như vậy do đó một là mấy thầy bỏ qua nội vụ để chính quyền lo việc bồi thường hai là nếu không chính quyền sẽ bắt giữ rồi công khai hóa hồ sơ tối mật đã nắm giữ từ giáo năm 1956 Trong khi đó chính quyền sẽ dùng phương thuật phóng tải hóa thu nhân tâm, bồi thường nạn nhân xoa dịu Phật tử, mua chuột các thầy khác. Ý kiến trên có vẻ bá đạo, nhưng hoàng trọng bá tin chắc chắn sẽ có hiệu nghiệm. Cuối cùng lại không được chấp thuận. Sáng ngày 19 tháng 5, Đại huy Minh Túc trước tại văn phòng chỉ đạo từ rất sớm. Ông cần chỉ thị tìm mọi cách giải quyết ra cho êm đẹp. Về phía Phật giáo tại chùa Từ Đàm thì ngay đêm mùng tám sau vụ nổ nhiều thượng tọa cũng giao động không biết sự thể sẽ xảy ra như thế nào. Hầu hết đều ngán thứ uy quyền trong tay ông cận Trên thực tế uy quyền đã suy giảm từ năm 1961. Cho nên không một thượng tọa đại đức nào đủ bình tĩnh để chủ tính kế hoạch cho ngày hôm sau ngoại trừ một hai thầy đã có mưu kế riêng. Mấy thượng tọa lại lo sợ chính quyền sẽ áp dụng biện pháp mạnh và có thể tan dã hàng ngũ mà các thầy đã dày công xây đắp từ mấy chục năm qua. Riêng Nguyễn Nghiễm trong thâm tâm nghĩ rằng sẽ có việc bắt bớ vào sáng mai và ông đã chủ tính trốn nếu sự thẻ không êm, nhưng lại có một khuynh hướng tích cực khác cho rằng phải lợi dụng ngay biến cố này để làm lớn chuyện. Đây là một cơ hội ngàn năm một thuở đứng đầu khuynh hướng này là thượng tọa thiện minh. Theo Nguyễn Nghiễm, Thượng Tọa trí Quang tuy là người lên tiếng và phát động đầu tiên qua bài thuyết pháp. Nhưng ngay từ ngày 7 đến ngày 9, vai trọng Thượng Tọa Thích Thiện Minh mới là quan trọng và chủ động. Vị Thượng Tọa này có lập trường dứt khoát cho rằng, phải lợi dụng ngay biến cố đẫm máu kẻ trên để hướng đồng bào Phật tử về một mục đích sống chết cho đạo Pháp. Việc đầu tiên, nếu như ngày 9 êm xuôi thì phải đứng lên thời cơ đã đến sáng ngày 9 tháng 5 chính quyền lo sợ bên chùa Từ đàm sẽ làm tới nên ông Cẩn muốn dùng tấm tỉnh cố chi với mấy thầy để giải quyết xong nội bộ chùa Từ đàm tuy đoàn kết những ý kiến rất phân tán do dự và không ai ngờ vì ông Cẩn lại mềm dẻo như vậy chủ còn Long Cẩn và chính quyền địa phương chỉ chờ đợi sự giải quyết của ông Cẩn thì ông Cẩn lại không có một quyết định nào mọi sự đều nhờ trung ương suốt buổi sáng ngày 9 ông Cần rất bận rộn nào là tiếp thượng tọa trí quang nào là tiếp các giới chức liên hệ ông Cần vẫn không tìm ra một phương thức nào thu xếp ổn thỏa. một cách đơn giản nhất ông Cần chỉ dùng tiền mua chuộc những người liên hệ và mặt khác cho họ tiếp xúc riêng với các gia đình nạn nhân để giản xếp về phía từ đàm chỉ cần một buổi sáng tiếp xúc và hỏa hoãn để trắc nghiệm được phản ứng của chính quyền và thấy rằng chính quyền không dám làm tới do đó cần phải bắt tay hành động. Việc đầu tiên là phải yêu cầu chính quyền trả xác các nạn nhân về chùa Từ Đàm để nhà chùa lo phần ma chay chôn cất. Lời yêu cầu này không được thỏa mãn vì phía ông Cần đã lượng tính được hậu quả và biết thế nào cũng có biến chuyển rất nguy hiểm nếu phía Từ Đàm tổ chức chôn cất nạn nhân. Trong khi ở Huế còn đang giằng co giàn xếp thì tại Sài Gòn vẫn có vẻ yên ắng lắng động tại dinh gia long khi nhận được tin về vụ nổ đài phát thanh huế tổng thống diệm vẫn yên chí rằng cộng sản len lỏi vào sách động và gây tiếng vang để quy tội cho chính quyền đàn áp phật giáo ngày 9 và ngày 10 ông tổng thống vô cùng đăm chiêu nguồn tin và báo chí ngoại quốc nhất là mỹ pháp đều không đồng nhất tổng thống diệm vẫn đinh ninh câu chuyện sẽ giải quyết êm đẹp không có gì quan trọng gọi là đại sự phía phật giáo tại sài gòn cũng chưa có một phản ứng nào khác hơn là xôn xa bàn tán và cũng mới chỉ biết biến cố qua báo chí dư luận và nhất là bản tin của đài VOC, BBC Tòa Đại sứ Mỹ qua ngày mùng 9 và mùng 10 vẫn giữ thái độ yên lặng dè dặt. ngay trong hàng lãnh đạo Phật giáo tại Huế cũng như Sài Gòn không ai ngờ rằng biến cố có thể lan rộng và trở thành cơn sông tố nếu như chính quyền trung ương lúc đó có một quyết định dứt khoát để giải quyết cấp thời thì vụ Phật giáo cũng không nổ to và có thể thu xếp được ngay từ buổi đầu. Trước một biến cố như vậy, không thể giải quyết bằng đường lối hành chính, luật pháp và công quyền, mà phải giải quyết bằng những biện pháp chính trị với tính cách huyền truyền thích nghi và thông suốt. Đằng này Tổng thống Diệm lại chờ đợi giới chức Thừa Thiên báo cáo, sau đó mới cử ông Bộ trưởng nội vụ ra điều tra tại chỗ biến cố tại đài phát thanh Huế sẽ không thể bùng nổ to nếu không có sự lợi dụng những mâu thuẫn giữa ông Ngô Đình Cần và đức cha Ngô Đình Thục và nhất là nếu không có sự đổ dầu vào lửa của tòa lãnh sự Mỹ tại Huế. Một vài thượng tọa thuộc phe tích cực dân thân như thượng tọa Chí Quang đôn hậu vì có tình quen biết với ông Cần nên cứ làm tới trước hết không phải để chơi ông Cần mà có ý biểu dương lực lượng cho đức cha Thục coi. Sau khi trách nghiệm thấy có thể làm được thì làm tới luôn Lúc đầu ông Cần lại chủ quan tin rằng Các thầy chùa từ đảm nể ông Và vì tình riêng ông sẽ không làm mạnh Cho nên lập trưởng của ông Cần lúc đầu hết sức rẻ giặt Và tìm mọi phương thương nghị Đêm 19 Ông Cần tâm sự với mấy nhân vật thân cận Như Đại Quý Minh, Hoàng Trọng Bá, Hồ Đắc Trọng Dù là Cộng sản nó gây ra như vậy Thì mình cũng có trách nhiệm Sáng nay thầy Trí Quang gặp tôi Thầy ấy có buồn phiền Nhưng sau đó nói giết Thầy ấy cũng vui vẻ nhận lời thu xếp Thực tế thì sáng ngày 9 tháng 5 Khi gặp ông Cần Thầy Chí Quang Cũng không có gì là quá găng Thượng tọa Thiện Minh lại quá thâm chậm Nên không ai thấy rõ thầy Minh muốn gì Sẽ làm gì Nhưng thượng tọa Trí Quang có sự nóng tính Và qua sự nóng tính Có nhiều lần thầy Trí Quang biểu lộ sự bất mãn Về Đức Trang của Đình Thục cùng sự hiện diện quyền uy của Đức Cha tại Huế. Điều mà chính ông Ngô Đình Cần cũng tỏ ra khó chịu và bất mãn. Bài thuyết pháp của Thượng tọa Trí Quang sáng ngày 18 tháng 5 có ý nhằm vào Đức Cha Ngô Đình Thục hơn là chính quyền Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu. Có lẽ vì thế mà ông Ngô Đình Cần tỏ vẻ thờ không lấy làm khó chịu về bài thuyết pháp của Thượng tọa Trí Quang và có nhé vẫn tin rằng mình đã nắm được mấy thầy Nên ông Cần đã từ chối ngay đề nghị của Hoàng Trọng Bá, yêu cầu tung ra trước công luận một vài tài liệu tổ chức nọ. Tuy nhiên, dù có tung tài liệu đó ra và tài liệu đó có đúng 10 trên 10 đi nữa thì quận chúng đang hăng say cũng sẽ không tin tưởng gì vào tài liệu đó, cuối cùng sẽ mang tiếng là dùng sức mạnh của nhà nước để chụp mũ. Trong khung cảnh và thực tại của Huế, lúc ấy chính quyền thừa thiên chỉ cần khôn khéo đôi chút thì đã dễ dàng xoa dịu được phản ứng nhất thời của quần chúng Phật tử. Nhưng từ tỉnh trưởng đến đại biểu chính phủ đã quá non nớt với chính trị và chỉ là cấp thừa hành về hành chính nên đành quanh tay. Trong khi đó phản ứng của quần chúng không được xoa dịu và ngày càng bị kích động do những nguồn dư luận giật gân. Ngày 10 tháng 5, ông bộ trưởng nội vụ được phái giao Huế để điều tra tại chỗ. Theo thông lệ và truyền thống của những nhà hành chính thì công việc điều tra dựa trên giấy tờ và nghe các cấp bộ hành chính điều trần. Do đó ông Bùi Văn Lương vẫn lạc quan về tình hình tại Huế không có gì trầm trọng, dân tình vẫn như thường. Ông Đương tiếp xúc với các giới liên quan như ông Nguyễn Văn Đạt, ông Hồ Đắc Thương, Thiếu tá Sĩ, Trung tá thưởng Chính quyền vẫn giữ nguyên luận cứ là Cộng sản đã gây ra thảm cảnh này. Buổi trưa ngày 10 tháng 5 trên đường từ tòa đại biểu qua dinh ông Ngô Đình Cẩn, ông Bộ trưởng Bùi Văn Lương gặp đoàn đại biểu tỉnh khoảng vài trăm thanh thiếu niên, hàng ngũ lộn xộn. Đại huy Minh trình bày cho ông Bùi Văn Lương về nội dung thành phần đoàn biểu tình đó, còn quá thưa thớt và hỗn tạp. Nhưng nếu ở xa chỉ nghe hai chữ biểu tình mà lại do Phật giáo đồ chủ trương, thì cuộc biểu tình trở nên sôi nổi trong trí tưởng tượng của mỗi người. Diễu cuộc biểu tình ngày mùng 10 tháng 5 dưới an ninh báo cáo có ông phó lãnh sự Mỹ đi theo sau quan sát tất nhiên là ông đi trên vỉa hè. Sự hiện diện của ông phó lãnh sự Mỹ là yếu tố khích động, rất quan hệ, đầy ý nghĩa. Nhưng chính quyền hồi đó vẫn tin tưởng quá nhiều nơi thiện trí của ông bạn đồng minh Mỹ. Phía Phật giáo cũng vậy. Khi thấy giới chức cao cấp Mỹ ủng hộ cuộc tranh đấu của mình không ai nghi ngờ thiện trí của họ. Cùng ngày phái đoàn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng hòa Gia Huế thì Chùa Từ Đàm cũng tổ chức meeting và đưa ra bản tuyên ngôn gồm 5 điểm. Bản tuyên ngôn trở thành căn bản và đối tượng chính yếu của Phật giáo năm 1963. Với bản tuyên ngôn như vậy và kèm theo lời tường trình báo cáo của ông Bộ trưởng Bùi Văn Lương, Tổng thống Diệm tỏ về tức giận và cho rằng phía Phật giáo đòi hỏi quà đảng. Ông Tổng thống lại coi đây là một yêu sách của một huynh hướng Phật giáo tại Sài Gòn Tổng thống Diệm lại càng quyết định không thể nhượng bộ vì từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 6 giới lãnh đạo Phật giáo Sài Gòn vẫn còn tiêu cực tuy có phản đối chính quyền qua bức công điện cấm treo cờ nhưng lại có vẻ hòa hoãn với chính quyền và đặt chủ trương mọi giải pháp vôn hòa trung dung trong khi đó Tổng thống Diệm lại chỉ quyết định tìm hiểu và nói chuyện với các vị lãnh đạo này tiêu biểu qua cư sĩ Mai Thọ Truyền Thượng tọa Thích Thiện Hoa ấnn Quang và Thượng tọa Tâm Châu chùa Tử Quang thực tế để giải quyết vấn đề vẫn là Huế làm chính quyền tại Sài Gòn vẫn tin tưởng là Huế không có gì đáng ngại sự thực hoàn toàn khác không khí tranh đấu tại Huế bùng nổ vào ngày mùng 8 tháng 5 lắng dịu sau đó nhưng đang âm ỉ như những sóng ngầm chùa Từ Đàm đã quy tụ được một lực lượng quần chúng đáng kể và rất đáng ngại đó là những thành phần các bạn hàng tiểu thương tại chợ Đông Ba Các anh em công nhân xe đỏ, xích lô đạp, sau cùng là một thành phần nòng cốt, gồm học tăng tại Chùa Bảo Quốc nơi Thượng Tọa Trí Quang và Thượng Tọa Minh Châu đã được đào tạo. Các học tăng trở nên một lực lượng sung yếu, thêm vào đó là tập thể sinh viên Huế. Mấy ngày đầu tập thể sinh viên Đại học Huế im lặng và chỉ có sinh viên Phật tử tham dự. Hơn nửa tháng năm đang vào hè và sinh viên đang dự thi nếu như chính quyền giải quyết ngay mấy ngày đầu thì lực lượng trên khó lòng có thể móc nối liên lạc được với nhau qua ngày 12 khi thấy chính quyền không đàn áp và chỉ có canh chừng Huế bắt đầu bùng dậy với các lực lượng trên tự nó 4 phân 8 nay liên kết với nhau và cùng hướng về đối tượng tranh đấu cho 5 điểm trong bản tuyên ngôn Huế bắt đầu chuyển động từ phía tự đàm Huế thay đổi thái độ từ tòa trí quan gặp thẳng ông Ngô Đình Cần để thu xếp mục đích làm thế nào để chính quyền trung ương thu xếp trực tiếp với giới lãnh đạo Phật giáo tại Huế và thông qua trung gian đại diện Phật giáo tại Sài Gòn. Đề nghị này cũng hợp lý vì ông Cần từ lâu vẫn cho rằng Tổng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Cộng Hòa phải là miền Trung, Chùa Từ Đàm mới là đầu não. Các thầy Chùa Từ Đàm, khi được tin mấy thượng tọa tâm châu thiện hoa nhảy vào cuộc thì không khỏi lo ngại tiếng nói Phật giáo miền Trung sẽ không được chính quyền trung ương tôn trọng sau khi đã công bố bản tuyên ngôn 5 điểm, chùa Từ Đàm đã nắm được nhiều yếu tố thuận lợi. dù vậy cho đến ngày 15 tháng 5, khi Phật giáo Sài Gòn làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân tại đài phát thanh Huế, không hiểu từ một nguyên nhân sâu xa nào, các thầy chùa Từ Đàm bỗng nhiên thay đổi thái độ và trở nên hòa hoãn, muốn nói chuyện với chính phủ. ông Ngô Đình Cẩn thỉnh cầu với Trung ương yêu cầu điều đình trực tiếp với Huế qua hai thượng tọa trí Quang và Thiện Minh, nhưng Tổng thống Ngô Đình Diệm từ chối đề nghị đó. Điều này làm ông cần bối rối khó xử. Cùng ngày 15 tháng 5, một phái đoàn Phật giáo đại diện Nam Tông và Bắc Tông vào yết kiến Tổng thống Diệm và đề đạt nguyện vọng. Kết quả là không đi đến đâu, Sài Gòn bắt đầu dậm dịch bùng lên đấu tranh của Phật giáo. Ngôi sao Tâm Châu bắt đầu ló dạng, một phong trào tranh đấu của Phật giáo tại Sài Gòn có đủ yếu tố lớn mạnh và có đủ điều kiện làm mạnh với chính quyền. Trong khi Huế cái đinh của biến cố lại bắt đầu mở nhạt không tạo được cơ hội để tranh thủ chính quyền Trung ương. Dù vậy, Huế vẫn nắm căn bản pháp lý qua tổ chức Tổng hội Phật giáo miền Nam Việt Nam mà hội chủ là hòa thượng Thích Tinh Khiết. Ngày 20, hòa thượng hội chủ đã đánh điện tín vào Sài Gòn và một số tỉnh để báo tin, để tang và lấy cầu siêu cho các nạn nhân vụ nổ ở Đài Phát Thanh. Đó cũng là cách lên tiếng phía chùa Từ đàm từ cuộc biểu tình ngày mùng 10 đến ngày 21, cũng tự hiểu được rằng dù có cán bộ và quần chúng, Huế không thể đơn phương vận động một phong trào chống chính quyền Ngô Đình Diệm. Về phía ông Cật, qua trục giao liên, Hà thúc luyện, Lê Trọng Quát, Lê Văn Nghiêm, được biết rằng các thầy chùa Từ đàm, tuy bên ngoài mạnh miệng tỏ rất cương quyết, nhưng đã rất muốn thương thuyết để bảo đảm chủ lực Huế. Chính quyền Trung ương thì vẫn cố chấp Chỉ nói chuyện với đại diện Phật giáo Tại Sài Gòn Do đó Thượng tọa Trí Quang đến gặp ông Cần Rồi tự tay Thượng tọa viết vào lá thư Gửi Tổng thống Diệm nhờ ông Cần Truyền giao Nội dung lá thư thật hỏa hoãn khiêm nhường Qua cuộc tiếp xúc giữa Thượng tọa Trí Quang với Phật giáo Tử Đảm không đòi hỏi Chính quyền phải thỏa mãn ngay 5 điểm Trong bản tuyên bố Trái lại bên Tử Đảm đã hạ 5 điểm Xuống còn 3 điểm Và những điểm này có thể thỏa mãn được như yêu cầu chính quyền bồi thường cách xứng đáng cho những kẻ chết oan vô tội và kẻ chủ mưu giết hại phải bị trừng phạt xứng đáng. Theo giới thân cận ông cần thì nếu như chính quyền trung ương gặp trực tiếp giới Phật giáo Chùa Tử Đàm thì mọi việc thu xếp cũng không có gì khó khăn. Tuy nhiên Phật giáo Chùa Tử Đàm vẫn bị khích động qua khuyên hướng cứ làm tới. Cũng khuyên hướng này tuy chỉ là một thiểu số nhưng đã đóng góp vai trò chủ động và lấn át những khuynh hướng ôn hòa. Thượng tọa minh bắt đầu nào đúng? Sài Gòn chuyển động dần dần trở thành trung tâm của biến cố. Trước hoàn cảnh này, các thầy chùa từ đàm đứng trước bài toán. Một, phải làm mọi cách để có mặt tại Sài Gòn hoặc trực tiếp với chính quyền, hoặc có thể nắm được chủ động trong những chuyển biến tại Sài Gòn. Hai, nếu không được như vậy, tạm thời tòa hiệp và thương nghị với chính quyền qua những đòi hỏi tối thiểu và nhượng bộ nhau. Thực tế sự xuất hiện của Thượng tọa Tâm Châu cũng như cư sĩ Mai Thọ Chuyển sẽ làm nghiêng ngả Phật giáo nếu không nhanh tay hành động thì Phật giáo miền Trung sẽ bị lép vế. Do đó nguyện vọng và đòi hỏi của Phật giáo miền Trung sẽ trở thành cái cớ thúc đẩy những tập thể đứng lên lãnh công đầu. Bởi vậy bằng mọi ra các Thượng tọa trí quang thiện minh cũng phải nắm lấy thế chủ động và các vị này vẫn tin rằng ông Ngô Đình Cần sẽ bênh vực lập trượt của giáo hội Phật giáo miền Trung mà thực vậy ông cần tìm mọi cách thuyết phục tổng thống Ngô Đình Diệm tiếp kiến riêng một phái đoàn Phật giá miền Trung. Nhưng ông cần không đủ tín nhiệm để thuyết phục đồng bào. Biến cố ngày 8 tháng 5 tại Huế tổng thống Diệm lại chỉ theo sự tường thuật một chiều và chặt hẹp của đức cha Ngô Đình Thục. Ngày 7 tháng 5, khi tình hình có vẻ căng thẳng, đại tá Đỗ Cao Chí gặp riêng đức cha Ngô Đình Thục rồi bay thẳng về Sài Gòn, yết kiến tổng thống Diệm để trình bày nội vụ từ ngày đó cho đến khi Hòa Thượng Quảng Đức tự thiêu. Tổng thống Diệm vẫn được nghe trình bày nội vụ từ một phía, tức phía Trang của Đình Thục và giới chức chính quyền, cho nên ông Tổng thống lại càng tin mình làm việc chính đáng tôn trọng quốc kỳ và thể thống quốc gia. Một biến cố như vậy đáng lẽ phải cấp thời thu xếp cho êm đẹp vì càng kéo dài càng bất lợi. Và nó có thể bất lợi thật. Gần nửa tháng không giải quyết được gì biến cố đó đã đẻ ra bao nhiêu biến cố dây chuyển khác. Chính quyền đã hết sức xe lầm khi ra lệnh cấm treo cờ. Tuy cái lầm lẫn đó, ở bất cứ một chính quyền nào thiếu sự cảnh giác cũng có thể mắc phải. Với một bộ máy công quyền thư lại quen làm việc chiếu lệ, điều đó có thể không đáng trách lắm trong bối cảnh một nước chậm tiến. song điều đáng trách là khi chính quyền đã lầm lỗi, lại không biết kịp thời khôn ngoan sửa chiếu lỗi lầm, do đó mới bị tràn gặp bởi các biến cố. Lúc ấy chính quyền túng thế, cho rằng phải cương quyết bảo vệ uy quyền nếu cần bằng biện pháp mạnh. Khi biện pháp mạnh được sử dụng trong hoàn cảnh tràn ngập biến cố thì chính những biện pháp mạnh đó lại nuôi dưỡng biến cố và chỉ là cách đổ dầu thêm vào lửa. Nếu như Tổng thống Diệm nghe lời ông Cần và chấp nhận nói chuyện với các thượng tọa biển Trung thì nội vụ đã không đổ vỡ lớn như vậy. Mặc dù có sự yêu cầu được tiếp kiến của thượng tọa trí quang Tổng thống Diệm lại trả lời không tiếp kiến không thu xếp với phía từ đàm Vì ông Tổng thống cho rằng Một vấn đề địa phương như vậy Một ông đại biểu chính phủ cũng đủ tư cách để thu xếp Qua ngày 20 tháng 5 Chính quyền địa phương đành thúc thủ đợi lệnh thượng cấp Chính quyền Trung ương vẫn không có một đường lối dứt khoát Trong bộ việc giải quyết Vì không dựa vào sự phân tích thực tế khách quan Mà chỉ dựa vào ý kiến và cảm xúc chủ quan của mình Những ngày đầu của biến cố Phía Cộng sản mới chỉ lên tiếng chiếu lệ Tuyên truyền có lợi cho mình nhưng Cộng sản đã bắt đầu điều khiển và phân tích thực tại khách quan của nội vụ để có thể nếu điều kiện thuận lợi nhất cho phép thì họ nhảy vào vòng. Trong đó, mấy ông CA Mỹ Chìm cố kết với báo chí Mỹ Pháp qua các thông tấn và ký giả tại Sài Gòn để đóng vai trò hoạt náo viên có lợi nhất cho đối phương hành động. Tại Sài Gòn ngày 21 tháng 5, một cuộc lễ cầu siêu tổ chức tại Chùa ân Quang với sự tham dự của năm 600 Tăng Ni Cuộc dứt linh tử rất trọng thể từ Ấn Quang qua xa lợi, đó là dấu hiệu đầu tiên liên kết giữa các vị lãnh đạo Phật giáo ba miền Trung Nam Bắc. Trước đó, giới Phật giáo miền Nam vẫn còn e rẻ thận trọng tối đa. Theo giới thân cận tại chùa xa lợi cho biết cư sĩ Mai Thọ Truyền là chỗ tâm giao với Thượng Tọa Thiện Hòa, Ấn Quang và Thượng Tọa Thiên Hòa được coi là vị tu hành không có tham vọng thế tục, bản chất rất hiền hòa, phước hậu và ghét chính sự đa đoan Cư sĩ họ Mai vốn là bạn thân của Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ, ông lại là cựu Tổng thanh tra hành chính tài chính của Phủ Tổng thống. Ông không muốn dính dáng chính trị với Phật sự. Đã từ lâu cư sĩ họ Mai không hoan hỷ lắm về mấy thầy tại chùa Từ Đàm. Có lẽ do kết quả từ những bất đồng ngấm ngầm qua một lần tham dự hội nghị Phật giáo quốc tế. Trước biến cố ngày 8 tháng 5, phía xã Lợi tỏ ra thận trọng sau khi tiếp xúc với Bộ trưởng Nội vụ Bùi Văn Lương với tư cách riêng và tâm tình dưới đầu não Hội Phật học Việt Nam cảnh giác với một số bằng hữu ở chùa xá lợi nên họ cho rằng hãy coi chừng chớ có nhảy vào vòng không rồi mắc mưu ông Ngô Đình Cận họ để cao cảnh giác như vậy bị vẫn hoài nghi và có mặt cảm với một số tổ chức do ông Cận đầu biết đâu từ biết cố mồng 8 tháng 5 lại không có người của ông nhân dịp biến cố này sẽ lợi dụng để túc một mẹ lớn Kinh nghiệm chính trị cho phép hoài nghi như vậy vì trong những biến cố chính trị chính quyền biết đâu không cho những người nằm vùng quấy động. Những ngày đầu của biến cố Phó Tổng thống Thơ vẫn đứng ngoài lẻ có lẽ ông muốn tránh tiếng và có lẽ cũng không muốn dây dưa đến một vấn đề có liên quan đến miền Trung thuộc phạm vi của ông Ngô Đình Cần. Ngoài ông Bộ trưởng Bộ nội Vụ có phận sự thu xếp Tổng thống Diệm còn ủy thác cho bác sĩ Võ Vinh Hoa tìm cách dàn xếp riêng với trục thượng tọa thiện hòa và cư sĩ Mai Thọ Truyền Bác sĩ Hoa cũng là một y sĩ riêng của Tổng thống Ngô Đình diệm sau Bác sĩ Bùi Kiện Tín Bác sĩ Hoa có nhiều liên hệ tình cảm với Thượng tọa Thiện Hòa cũng như cư sĩ Mai Thọ Truyền Gia đình ông lại quen biết với Thượng tọa Trí Quang qua gia đình ông Võ Văn Hoàng Phòng Thương Mại Sài Gòn Bác sĩ Hoa sau những lần thăm dò đã chỉnh rõ là cư sĩ Mai Thọ Truyền vẫn giữ lập trường ôn hòa Sở dĩ phải có thái độ với chính quyền vì không thể không chứng tỏ trong đoàn kết tương thân với Phật giáo miền Trung. Hơn nữa, cư sĩ Mai Thọ Truyền cũng là một thành phần lãnh đạo của Tổng giáo hội Phật giáo Việt Nam Cộng Hòa. Phía sau ông Ngô Đình Nhu thì như thế nào? Ông Nhu chỉ thực sự dẫn mình và biến cố sau khi Hòa Thượng Quảng Đức tử thiêu ngày 11 tháng 6 năm 1963 và từ đó ông càng trở nên quyết liệt chơi ván bài đưa ăn cả ngã về không. Trước đó gần như ông không tỏ một thái độ rõ rệt nào Sau vụ Huế hai ngày, hôm ấy hình như là ngày thứ sáu, ông Nhu lên Đà Lạt. lương Khải Minh có điện thoại cho ông Cao Xuân Vĩ, nhờ ông Vĩ trình bày nội vụ cho ông Nhu hay. Tòa tìm cách nói thêm nào cho ông Cô Vấn rõ chuyện, và nên tìm cách thu xếp cho êm đẹp, không sẽ là một vấn đề nguy hiểm. Trên đường từ Dinh Gia Phi trưởng trên xe chỉ có ông Nhu và Cao Văn Vĩ, dịp này ông Vĩ đã tưởng chỉnh cho ông Nhu rõ đầu đuôi sự cố. Ông Nhu tỏ vẻ buồn bực và nói, quyết định một việc vô chính trị như vậy mà không hỏi ý kiến ai, ý nói Tổng thống Diệm đơn phương quyết định một mình. Nhưng thật lạ lùng, thứ hai tuần sau khi trở lại Sài Gòn, ông Nhu bỗng dưng thay đổi thái độ và trở nên cương quyết. Quả là khó hiểu, có nhé ông bị bà vợ chi phối quá nhiều. Khi ở Sài Gòn một mình, thái độ của ông ôn hòa và bực tức với biến cố mà ông cho rằng thất chính trị. Sau khi lên Đà Lạt, với bà vợ ba ngày bỗng dưng thái độ của ông thay đổi Từ cực này đến cực kia Ngày 25 tháng 5 ủy ban liên phái bảo vệ Phật giáo Đưa ra bản tuyên ngôn đặt trên hai căn bản chính yếu 1. ủng hộ 5 nguyện vọng của Phật giáo Qua bản tuyên ngôn ngày mùng 10 tháng 5 Năm 1963 Xuất phát từ Chùa từ đàm 2. Thể nguyện đoàn kết Trong cuộc tranh thủ Hợp pháp và bất bạo động để tranh thủ Cho đến khi đạt được 5 nguyện vọng ấy Một loạt lễ cầu siêu Được tổ chức theo dây chuyền Từ Chùa xá Lợi đến giác Minh và các chùa khác trong đồ thành trụ sở của ủy ban liên phái đặt tại chùa Giá Lợi vì đây là một chùa lớn đồng thời cũng là trụ sở của tri hội tổng hội Phật giáo Việt Nam vì chùa Ân Quang lúc ấy còn quá nhỏ chùa Từ Quang nơi thượng tọa Tâm Châu trụ trì lại ở trong con hẻm đường Phan Thanh Giản thượng tọa Tâm Châu trở thành chủ tịch của ủy ban liên phái bảo vệ Phật giáo vì thượng tọa được coi là trung dung giữa trục Phật giáo miền Trung và các phái Phật giáo khác trong Nam Sự xuất hiện của Thượng tọa Tâm Châu được coi là nhân vật thuận lợi cho nhịp cầu thông cảm giữa các tôn giáo phái lúc bấy giờ và lại trước năm 1963 và trong 9 năm chế độ Ngô Đình Diệm Thượng tọa Tâm Châu được coi là vị tu hành theo đúng tôn chỉ của Đức Thế Tôn Thượng tọa chủ trì cho một ngôi chùa nhỏ hàng ngày dịch kinh sách và tu đạo Thượng tọa Tâm Châu không có liên hệ gì với chế độ Ngô Đình Diệm nhưng Thượng tọa cũng không phải là người chống lại chế độ đó Trong 9 năm, chính quyền Ngô Đình Diệm không hoài nghi về Thượng tọa Tâm Châu. Trong kỳ bầu cử Tổng thống, ông Diệm có theo bác sĩ Tuyến đến thăm Thượng tọa Tâm Châu. Diệm này, bác sĩ Tuyến ngỏ ý thỉnh cầu Thượng tọa chỉ ủng hộ liên danh Ngô Đình Diệm Nguyễn Ngọc Thơ. Thượng tọa hoan hỉ nhận lời, thích Tâm Châu, trở thành chủ tịch ủy ban liên phái phận giáo. Đạt được một lợi điểm đối với chính quyền, vì Thượng tọa cũng từng đứng trong phong trào liên tôn chống cộng sản năm 1945 đến năm 1946 thượng tọa lại là chỗ quen biết của đức cha lê hữu tử cũng như linh mục hoàng quỳ tuy vậy sự xuất hiện của hai thầy tâm châu và đức nghiệp đã làm một số người tại huế không vừa ý vì vậy hiển nhiên là tiếng nói của phật giáo miền trung không được tôn trọng trong đúng tư thế vì huế mới là khởi điểm của biến cố nhận biết được cái lợi của chính quyền nếu tìm cách đưa được các thầy từ đàm và sài gòn và đích thân tham dự ủy ban liên phái hỏng có thể cân bằng cán cân ảnh hưởng với thế lực Lương Khải Minh tìm cách thuyết phục Tổng thống Diệm chấp thuận đưa thầy Huế và Sài Gòn để tham dự cuộc nói chuyện trực tiếp với chính quyền Ai có thể làm được việc giao liên móc núi này Lương Khải Minh đề nghị bác sĩ Trương Khuê Quan Giám đốc xã hội thuộc Bộ Quốc phòng đảm nhận công việc Ngày 30 tháng 5 các cấp lãnh đạo 6 tập đoàn Phật giáo thi hành chỉ thị của Hòa Thượng Hội chủ Tổng hội Phật giáo miền Nam Việt Nam tuyệt thực 48 giờ kể từ lúc 4 giờ cùng ngày. Tổng đoàn sinh viên Phật tử từ Huế gửi tâm thư cho các sinh viên toàn quốc hô hào ủng hộ tranh đấu cho tự do tín ngưỡng, đồng thời gửi một bản kiến nghị lên Tổng thống Ngô Đình Diệm sau một cuộc họp khoáng đại tại Chùa Từ Đàm vào sáng 31 tháng 5. Điều 4 trong bản kiến nghị có ghi yêu cầu chính quyền ra lệnh triệt đẻ đình chỉ những mánh lới trẻ con thiếu trí thức của cán bộ đối với tín đồ Phật giáo trong cuộc đấu tranh, vì chính mánh lưới đó không lừa bịp được ai mà chỉ làm mất uy tín của cán bộ và chính phủ. Bản kiến nghị có chữ ký của đại diện 6 phần khoa và các trưởng như Cộng đồng Mỹ thuật, Cán sự Y tế, Nữ Hộ sinh Quốc gia, Quốc gia âm nhạc. Bản kiến nghị trên đây là dấu hiệu đầu tiên cho biết tập thể sinh viên và học sinh bắt đầu nhập cuộc Đây cũng là lời phản kháng thứ nhất của giới sinh viên trong suốt 9 năm chế độ Ngô Đình Diệm và cũng là lời lẽ xúc phạm nặng nề nhất vì trong 9 năm cầm quyền Tổng thống Ngô Đình Diệm chưa hề nhận được một kiến nghị nào công khai bày tỏ sự phản kháng như vậy Trên thực tế bất cứ một phong trào phản kháng nào của tập thể sinh viên dù lớn mạnh với rộng lớn đến đâu cũng không thể xoay chuyển được thế cuộc không thể lật đổ được chế độ nếu như phong trào đó không gắn liền với một thái độ chống đối, định hình khác Nhưng đây lại khác, tập thể sinh viên học sinh đã dễ dàng bị lôi kéo và phát động mạnh mẽ trong cuộc tranh thủ của Phật giáo và Phật giáo miền Trung lại có sẵn một khối vận động trong tập thể sinh viên Huế. Khối ấy tuy nhỏ bé là Tổng đoàn sinh viên Phật tử nhưng lại đủ yếu tố khích động và gợi cảm hứng tranh đấu cho tất cả tập thể. Sinh viên Huế nhận thức là tầm quan trọng của tập thể sinh viên nếu tập thể này nhập cuộc cho nên một vài nhân vật cận thân của Tổng thống Ngô Đình Diệm tìm mọi cách thuyết phục Tổng thống giải quyết nhanh chóng Tập thể sinh viên trước năm 1963 tương đối thuần túy chính quyền Ngô Đình Diệm đã thành công cho việc ổn định đại học Qua Tổng hội sinh viên Sài Gòn tuy không phải là một thực lực nhưng chính quyền lúc ấy bằng cách này hay cách khác có thể nói đã nắm được Tổng hội Tập thể sinh viên Huế không được tổ chức như Tổng hội sinh viên Sài Gòn nhưng lại quy tụ quanh uy tín của Linh Mục Cao Văn Luận Sinh viên Huế trước năm 1963 được coi là chăm học kỷ luật và hoạt động thuần túy hồng đường. Bỗng dưng sinh viên hứng lên phản kháng nhập cuộc. Lý do dễ hiểu là họ bị xúc động qua biến cố ngày mùng tháng 5, lại bị mặc cảm thụ động vì bởi lâu nay đã ỷ lại chính quyền. Đồng thời người dẫn đạo sinh viên như linh mục Ca Văn Luận thì nay linh mục Luận Buông xuôi, không ý kiến gì trong việc sinh viên phản kháng, dù là sinh viên Phật tử mà đại học Huế theo thành phần tôn giáo đa số là Phật giáo. Lý do sự buông xuôi của Linh Mục cao văn luận cũng dễ hiểu vì Linh Mục luận tuy là chỗ thân tình sâu xa với ông Ngô Đình Cần và Tổng thống Diệm nhưng Linh Mục lại có nhiều mâu thuẫn cá tính với Đức Cha Thục, như là từ khi Đức Cha Ngô Đình Thục trở về Huế trọng nhiệm giáo hội tỉnh giáo Thừa Thiên Huế. Lý do khác nữa là những mâu thuẫn gi giữa công giáo và chính quyền, đồng thời cũng vì lên tới thiện cảm với Phật giáo cho nên Linh Mục, Viện trưởng Đại học Huế thế tất không thể chống lại những hành động phản kháng chính quyền và ủng hộ Tổng hội Phật giáo Nam Việt Nam của tập thể sinh viên cho nên sinh viên được buông thả dễ nhảy vào vòng Khi tập thể sinh viên nhảy vào vòng chiến chính quyền nào cũng không thể không quan tâm đặc biệt Vấn đề căn bản lúc ấy là giải quyết vụ phản giáo thì mới có thể làm xe động phong trào lúc ấy hãy còn giới hạn phản kháng của sinh viên Trong khi các khối quần chúng kể cả quần chúng Phật tử đang trong tình trạng thụ động do dự hoặc tê liệt, giới lãnh đạo Phật giáo khó lòng có thể tạo được một cuộc vận động lớn dù cho một đối tượng thiêng liêng tôn giáo. Vậy thì chỉ còn sinh viên là khối quần chúng chọn lọc. Tuy vô định hình trên lý thuyết nhưng trên thực tế sinh viên trở thành một khối có khả năng vận động nhờ môi trường sinh hoạt, nếp sống hàng ngày tương đối thuần nhất là hiếu động, dễ tin đầy nhiệt huyết. Ngay từ đầu biến cố, chính quyền Ngô Đình Diệm đã có lợi điểm là tập thể sinh viên không tham dự họ gần như bàn qua Ở Huế từ ngày mùng 8 đến ngày 30 tháng 5, sinh viên Phật tử chỉ tham dự lẻ tẻ với tư cách Phật tử. Khởi đầu từ tháng 6 vì không giải quyết mau chóng mà kéo dài biến cố, cho nên chính quyền bất lợi điểm. Trên khi tập thể sinh viên đứng vào hàng ngũ đấu tranh Phật giáo, đồng thời phía những người cộng sản thì muốn thâm nhập tranh thủ trong cuộc đấu tranh này một cách hợp pháp và thuận lý, cho nên họ đã lanh tay bố trí kế hoạch Và khởi điểm của kế hoạch ấy là đi vào cửa ngõ, bao giờ cũng bỏ ngỏ theo đúng tinh thần đại học. Tiền liệu những khó khăn ấy và cái sức mạnh phức tạp vạn nam của khối sinh viên học sinh cùng với khối quần chúng định hình, Phật tử, một khi hai khối này liên kết. Cho nên khởi đầu từ ngày 22 tháng 5, một vài nhân vật thân cận của Tổng thống Diệm đã tìm cách ổn định. Mà ổn định trong một biến cố tế nhị phức tạp như vậy thì phương thức chính trị phải được đặt thành trọng tâm hoạt động. Ổn định trong trường hợp này không có nghĩa là tìm cách đối phó với chiếu lệ. Ông Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần hoàn toàn đồng ý với ý kiến và lập trường trên. Ông Thuần trình bày lại với Tổng thống Diệm. Ông Tổng thống không do dự gì cả và chấp thuận ngay nguyên tắc thương nghị và hòa hoãn với ủy ban liên phái. Vào buổi sáng đầu tháng 6, khoảng 8 giờ 30 bác sĩ Tuyến được Tổng thống gọi điện thoại bảo vào Dinh có việc gấp. Linh tính trong biết là đề nghị hòa giải chắc chắn đã được Tổng thống chấp thuận. Bây giờ anh tính sao? Lời hỏi đầu tiên của Tổng thống Diệm Bác sĩ Tuyến suy nghĩ ít phút rồi trình bày Thưa cụ, bên phía Phật giáo cũng muốn hòa giải Chuyện này cũng không có gì Kéo giải mãi sẽ bất lợi Cộng sản nó sẽ len loại vô Tổng thống Diệm trầm ngập Vẻ mặt ông có vẻ lung lao lắm Trong căn phòng quen thuộc ấy Chỉ có ông Ngô Đình Thuần, Bác sĩ Tuyến Bắn đi một dào đã 5-7 tháng trời Bác sĩ Tuyến mới vào dinh gặp Tổng thống Cùng mục đích Nhương Thuần Tổng thống Diệm quay sang hỏi bác sĩ Tuyến, ý ảnh thế nào? Bác sĩ Tuyến trình bày thẳng vấn đề và những lợi hại của nó. Tổng thống yên lặng chừng 5-7 phút, sau đó bác sĩ Tuyến đưa ra đề nghị. Chính phủ nên chính thức cử người đại diện để nói chuyện trực tiếp với họ. Tổng thống Diệm hỏi, ai có thể đại diện chính phủ? Ông Thuần làm đi. Ông Ngô Đình Thuần, từ hồi nãy giờ vẫn ngồi yên, im lặng. Để giữ thể thống trên bên Phật giáo và cũng là cách tạo thông cảm dễ dàng cho việc thu xếp, xin đề cử một người nào đó bè thế đại diện cho Tổng thống Tổng thống Diệm băn quan Ai đại diện được bây giờ? Ông Nguyễn Đình Thuận Tôi chỉ thấy có phó Tổng thống thơ là có đủ uy tín để đại diện cụ Tổng thống Diệm đồng ý ngay Ừ, ông phó được đấy Ông, tức ông Thuận, cũng phụ vào Bác sĩ Tuyến trình bày qua một vài phương thức thành lập hội ban hòa giải Tổng thống Diệm lại hỏi, Ai nữa chứ? Chỉ có một ông phó thôi à? Đến đây thì bác sĩ Tuyến cũng như ông Thuần đều không dám đưa ra ý kiến. Đề cử ai? Tổng thống Diệm cũng như hai ông đều yên lặng lo âu đến 10 phút. Ông Tổng thống cũng không tự ý cắt cử ai. Tổng thống Diệm bấm chuông gọi Ngô Đình Nhu qua để tham khảo ý kiến, rồi cùng quyết định. Vẫn một vẻ lừng khừng muôn thủa ông Nhu vào phòng Tổng thống hút thuốc lá, vẫn yên lặng. Tổng thống Diệm hỏi, Chú nghĩ sao về việc này? Ông Nhu thủng thẳng đáp, như thế cũng được. Tổng thống Diệm lại hỏi, có ông phó còn phải kiếm thêm ai nữa chứ? Ông Nhu vẫn yên lặng mãi một lúc lâu mới đáp. Việc này thuộc bộ nội vụ, thì đặt ông nội vụ vô. Tổng thống Diệm đồng ý ngay. Thế là thành phần đại diện chính phủ đã có ba người, phó tổng thống Thư, ông Nguyễn Đình thuần và ông Bùi Văn Lương. Trong lúc đang bàn tính thì ông Nguyễn Đình Thuần được báo tin là Phó Đại sứ Mỹ xin gặp rất gấp. Đó là ông Phó Đại sứ Mỹ trú hớp. Vì Đại sứ Nô Thình đi vắng nên ông Phó thay mặt chuyển giao đến Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa một bức công điện của Chính phủ Hoa Kỳ. Bức công điện đó cho biết dư luận bên Mỹ rất bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa và gây khó khăn cho Chính phủ Mỹ qua vụ Phật giáo cho nên Chính phủ Mỹ hối thúc Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phải sớm giải quyết cho xong cơn khủng hoảng này ông thuần chào vào phòng trình tổng thống bước công điện kể trên đọc xong về mặt tổng thống trở nên đam chiêu mọi người trở lại vấn đề cũ để giải quyết thành lập một ủy ban đại diện chính phủ nói chuyện ủy ban liên phái bảo vệ phật giáo ông thuần với tư cách bộ trưởng phụ tổng thống lo trách nhiệm thảo các văn kiện chính thức liên quan đến việc thành lập ủy ban liên bộ này về phía chính quyền như vậy đã xong bây giờ là đến tìm cách nào để đưa mấy thầy từ huế vào để nói chuyện với chính quyền trong Ủy ban Liên phái Bác sĩ Tuyến đã trình bày những lợi điểm của những việc này như sau 1. Đưa mấy thầy chùa tử Đàm vào đây để thương nghị với chính phủ trên một cấp bậc cao cấp quả phó thơ tức là xoa dịu tự ái địa phương của mấy thầy 2. Vế là trung tâm của biến cố nếu chứa tận gốc thì mọi sự sẽ êm 3. Mấy thượng tọa như thích Chí quang thiện minh được coi là thành phần nòng cốt của Tổng hội Phật giáo miền Trung khi đưa mấy thượng tọa đó vô Sài Gòn tức là đã biệt lập được mấy thượng tọa chủ chốt đó với quần chúng Phật tử. Nhưng ai đi tiếp xúc cho tiện, nhân vật này thật quan trọng vì phải hội đủ nhiều điều kiện mới có thể thành công những sứ mạng. Tổng thống Bao Nhu để ủy bác sĩ Tuyến và ông Thuận lựa chọn. Bác sĩ Trần Kiên Tuyến đề nghị bác sĩ Trương Quê Quan và ông trình bày với Tổng thống Bao Nhu. Ông quan quen biết nhiều phía ngoài đó, ông lại thuộc bộ quốc phòng nên mọi sự đi lại di chuyển dễ dàng hơn mà lại không ai để ý. Kiến nghị này được chấp nhận, và sau đó ông Nguyễn Đình Thuần ký lệnh để bác sĩ Trương Khuê Quan ra Huế tiếp xúc với Chùa Từ Đàm. Tổng thống Diệm thỏa mãn với quyết định này lắm. Theo lương khải mình, nếu không có những ngộ nhận và những cái vụn vật tạo ra ngộ nhận và một vài tai nạn đáng tiếc, Thủy ban Liên Bộ đã thành công và vụ Phật giáo không nên nỗi nổ to như vậy. Nhưng lịch sử chuyển vần lại không có chữ nếu, nếu như thế này, nếu như thế kia, những chữ nếu đó đều ở bên lề bên của lịch sử. Nếu lịch sử là một sự tái diễn không ngừng thì người đời sau có thể suy ngẫm rất nhiều và có ích rất nhiều khi đặt mình vào lịch sử đã qua để tự vấn. Nếu như thế, nếu như thế ta sẽ làm như thế nào? Bước qua năm 1963, thế lực Mỹ mỗi ngày một lớn thì đồng thời uy thế của các trung tá Việt Nam Cộng Hòa lúc ấy cũng bắt đầu lớn dần. Tham vọng cũng không nhỏ và bắt đầu hướng qua một chân trời mới lạ, tức chính trị. Khi một số tướng tá đã có tham vọng chính trị thì tình hình càng rối loạn, càng kéo dài bao nhiêu càng là một cơ hội tốt nhất để họ nhảy vào vòng. Lịch sử năm 1963 đã chứng minh như vậy và lịch sử còn tái diễn nhiều lần như vậy nữa khi mà xứ này còn bị mê hoặc bởi thứ dân chủ lẻ lẹt xoan phấn lúc bấy giờ phía tòa đại sứ Mỹ đại sứ Nô Tinh hoàn toàn ủng hộ chế độ Ngô Đình Diệm ông giữ vững lập trường là không thể lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm trong hoàn cảnh sôi động lúc bấy giờ phái đoàn Anh Quốc của Robert Thompson một nhà chiến lược về chiến tranh du kích cũng giữ một lập trường ủng hộ tích cực chế độ Ngô Đình Diệm Robert thomson tin tưởng vào sự thành công của ấp chiến lược và ấp chiến đấu nhất là vùng 2 và vùng 1. Đại tá Richardson, trưởng phòng CA cũng như Đại tướng Harkin, tư lệnh MACV đều là những người cùng lập trường như Đại sứ Nô Thị. Tuy nhiên một số viên chức khác bị chi phối bởi lập trường và thái độ của Harriman, Mark Malara, và không ngừng chống chế chế độ ngô định diện. Và họ đã tìm cách móc nối với tướng lãnh mua một số nhân vật Mỹ hoạt động trị Thí dụ như Trục Liên lạc Luconer và Trần Văn Đôn Ông Luconer vẫn thường xuyên bình phẩm Chế độ Cô Đình Diệm là độc tài Gia đình trị Ông ta thúc đẩy thực hiện một chủ trương Dân chủ hóa Việt Nam Cộng Hòa Việt Nam Cộng Hòa phải có một thể chế dân chủ Như nền dân chủ Hoa Kỳ Dạo ấy các chính khách đối lập Thật lòng khó liên lạc được với Mỹ Vì không thể lọt qua được cặp mắt Của giới an ninh chìm nộp Riêng các tướng tá được tự do gặp ngỡ Dưới chức Mỹ mà ít ai lưu tâm. Với lý do họ là những cố vấn về quân sự và an ninh Biến cố Phật giáo kéo dài Trong một hoàn cảnh bất lợi Trên chế độ ngô Đình Diệm như vậy Cho nên khi Tổng thống Diệm quyết định giảm xếp ngay Thì mọi người đều tin tưởng Là mọi chuyện sẽ êm đẹp Nhưng bất chắc phi lý của lịch sử Thì không một ai có thể ngờ tới Việc lựa chọn bác sĩ Trương Khuê Quan Ra Huế tiếp xúc như vậy Sẽ dễ dàng đạt được sự cảm thông tín nhiệm Trong một biến cố Thì phe tranh đấu ở đâu và thời điểm nào Cũng vậy không mấy khi tin tưởng nơi thiện trí của chính quyền. Cho nên trước khi công khai dàn xếp thì phải có sự vận động dàn xếp ngầm. Người tiếp xúc vận động không thể là một ông tổng bộ trưởng và tuyệt đối không để cho giới chức an ninh, cảnh sát dính vào. Người đi tiếp xúc phải hội đủ ba yếu tố. Một, người có chính quyền ở địa vị lưu mở. Hai, phải có sự thâm tình chi giao với phe đối lập. Ba, phải có đức tính của người mai mối nghĩa là khéo léo linh động. Cuộc tiếp xúc diễn ra càng âm thầm bí mật càng dễ dàng có kết quả tốt. Bác sĩ quan đã hội đủ được mấy yếu tố đó. Về phía Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông tin tưởng mọi việc sẽ êm xuôi và trao trách nhiệm giải quyết cho bộ ba, thơ, thuần, lương đều là cỡ nặng của chính quyền. Ông Ngô Đình Nhu không có một thái độ rõ rệt. Nhưng bà Nhu bắt đầu hung hăng và tìm mọi cách nhảy vào vọng qua những biến cố lớn như vụ tướng Minh năm 1954. Cuộc đảo chính ngày 11 tháng 11 năm 1960 Bà Nhu tỏ ra là một người Có tài ứng biến mau lẹ Và có nhiều sáng kiến tổ chức Nhưng qua hai biến cố trước Bà Nhu vẫn trong bóng tối Nay thì bà tự cho mình đã có lực lượng lớn Tức là phong trào phụ nữ liên đới Trên thực tế phong trào này hữu danh vô thực Nhưng bà Nhu với lòng kiêu hãnh Và thái độ ngây ngang của bà Thì phụ nữ liên đới là một đoàn thể Mà chính quyền phải kiêng nể. Đoàn thể ấy phải có tiếng nói tham dự Vào diễn biến của lịch sử Trong buổi họp vào trung tuần tháng 7 năm 1963, vào cuối tháng 8 âm lịch, phong trào liên đới với đầy đủ thành phần ban chấp hành trung ương, bà Nhu với lời nói chanh chua gay gắt cho rằng nếu chính quyền nhượng bộ thỏa mãn yêu sách của Phật giáo, thì phong trào của bà sẽ làm áp lực đưa ra một số yêu sách buộc chính quyền phải thỏa mãn và nhượng bộ. Trong phiên họp đó bà Nhu chỉ trích gay gắt mấy nhà sư với những ngôn ngữ không được mềm mọc,